Tô San nhìn Tạ Duyên, người đang ngồi ở ghế điều khiển, hơi sừng sốt. Nhưng mưa quá lớn, cô nhìn xuống váy mình hiện đã ngấm đầy nước mưa. Mà kệ, quyết định mở cửa xe chỗ ghế phụ, ngồi vào. Cô cụp lại chiếc rủ sũng nước, bỏ qua một bên, hướng qua phía Tạ Duyên nói. Ngại quá, lại làm phiền anh rồi. Tạ Duyên quay đầu qua, thấy trên cánh tay mảnh khảnh của cô dính đầy nước mưa. Làn váy cũng bị ngấm nước hơn một nửa. Tạ Duyên tùy tay lấy trên xe một hộp khăn giấy đưa cho cô và nói. Tiện đường thôi. <cười> Cảm ơn. Cô cầm lấy hộp khăn giấy lau nước mưa trên cánh tay. Xe chậm dãi chuyển động. Tô San ngồi đó vừa lau bớt nước mưa trên người vừa nhìn qua người đàn ông đang lái xe bên cạnh. Um, triệu đồng đâu? Triệu đồng Sao lại có thể để Tạ Duyên tự lái xe một mình về khách sạn? Cậu ấy có chút việc. Tạ Duyên tầm mắt hơi nhìn qua, thấy váy của cô hơi ngắn, còn lộ ra một phần đùi trắng nõn. Thừa dịp đằng trước đang là đèn đỏ, với tay ra đằng sau lấy một cái áo khoác màu đen đưa cho cô, giọng nói bình thản. Trong xe lạnh, Tô San cũng biết váy của mình ngắn, không ngờ Tạ Duyên lại cẩn thận như vậy, cũng không từ chối gầm chiếc áo khoác phủ lên đùi. Không khí trong xe lập tức trở nên hơi quỷ dị, Tô San cũng không muốn cùng tạ duyên đơn độc ở chung, cảm thấy hơi xấu hổ. Cứ nhìn chăm chăm đèn đỏ phía trước, chuyển thành xanh, xong lại nhìn cần gạt nước ở kính xe, gạt qua gạt lại. Ngày mai cô về nhà sao? Hắn bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Chuyển đèn xanh, xe lại bắt đầu chuyển động. Tô San chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói. À, lát nữa quay lại khách sạn lấy hành lý xong thì sẽ về luôn. Nhà tôi cũng ở khu vực này, nhưng mà cách đây hơi xa. rất lời, Tạ Duyên bỗng hơi nghiêng đầu, nhìn về phía sườn mặt đẹp không tỉ vết của cô, giọng nói hơi trầm chầm, chầm. Muộn như vậy sao? Ừ, cũng tạm, giờ này do không kẹt xe nên chắc khoảng một tiếng rưỡi là tới thôi. Tô San quay đầu qua, thấy Tạ Duyên đang nhìn mình, lại vội vàng quay đi chỗ khác hò nhẹ một tiếng. À, mỗi lần đều nói sẽ mời anh ăn cơm, cuối cùng vẫn không có thời gian. Anh quay xong phim này sẽ nghỉ ngơi một thời gian sao? Âm thanh của cô mềm mại tinh tế, lại thêm vẻ khách sáo. Tạ Diên chậm rãi xoay tay lái, khóe mắt lâu lâu lại hướng qua phía cô. Phim tiếp theo là phim hành động, cho nên chắc một thời gian nữa sẽ đi học Thái Quyền. Nói xong. Hắn lại bỗng nhiên nói thêm Nhưng mà tôi lúc nào cũng có thời gian Ngoài trời mưa vẫn không ngớt đi chút nào Trên đường xe qua lại cũng ít hơn so với bình thường Tô San cũng không biết phải trả lời hắn như thế nào Nếu mời ra ngoài ăn cơm mà nói Người ta có lẽ cũng không quan trọng chầu cơm của cô Nếu mời tới nhà ăn cơm thì càng xấu hổ hơn Quan hệ của cô và Tạ Duyên cũng không thân tới mức có thể mời về nhà ăn cơm Sắp tới tôi cũng phải đi học một vài động tác võ thuật, khi nào anh giành đều được. Tô San cười cười nhẹ, hơi nghiêng đầu qua nhìn. À, anh muốn ăn cái gì? Thiếu nợ người ta nhiều lần như vậy, nếu cô tiếp tục thoái thác nữa thì hình như không phải phép cho lắm. Cái gì cũng được. Tuy nói là như vậy, nhưng theo quan sát của Tô San, cô nghĩ là tạ duyên khá kén chọn đồ ăn, không ăn thịt. Cũng ít khi ăn đồ nướng BBQ Nhìn có vẻ là một người khá nghiêm khắc với bản thân Anh không thích ăn thịt sao? Cuối cùng cô không nhịn được hỏi Người đàn ông đang lái xe hơi mím môi Một lúc sau mới hé môi nói Trước kia đúng là không thích Bây giờ thì cũng được Tô san cảm thấy kỳ lạ Không nhịn được nhiều lời ừ, Thực ra mỗi loại nguyên liệu nấu ăn Đều có thể cho ra một hương vị khác nhau Nhưng thuần túy nhất Vẫn là hương vị nguyên bản của chính nó Đây là lời dạy của đầu bếp Tài ba đệ nhất kinh thành ở đời trước Người đấy đã nói với cô Vậy sao Tạ duyên ngồi đó Sắc mặt vẫn không đổi Nghĩ là có lẽ hắn cũng không bao giờ nấu ăn Nói mấy cái này với hắn cũng vô dụng Tô san đành phải chuyển mắt Nhìn chằm chằm con đường phía trước Mưa rơi đã che hết tầm mắt Trên khuôn mặt trắng nõn Lộ ra một tia buồn ngủ Khi nào có thời gian, sẽ cho anh nếm thử tay nghề của tôi. Thực ra cũng lại là một câu khách sáo. Tạ Duyên hơi liếc mắt về phía này, thấy mắt cô hơi nhắm lại, hàng lâu mi hơi hơi động, vài sợi tóc ướt còn dính trên sườn mặt của cô. Khuôn mặt thanh lệ không săn phấn, cả người nhỏ xinh an tĩnh tốt đẹp. Khó có thể tưởng tượng ra, lúc đóng cảnh hôm nay, cô ấy lại có biến hóa lớn như vậy. Tô San thật sự là cảm thấy hơi mệt, Cảnh diễn hôm nay tiêu tốn quá nhiều calo và tinh thần. Có một câu nói rất đúng, nhập vai diễn thì dễ, thoát khỏi vai diễn mới khó. Cô đã dồn rất nhiều tâm huyết để nhập vào vai diễn này. Đến khi xe dừng lại, cô vẫn cảm giác được, mở mắt ra, đèn nê ông ở cửa khách sạn rất lóa mắt. Cô tháo dây an toàn, vừa nhìn về phía tạ duyên ngồi bên cạnh. Cảm ơn anh, tôi đi ra ngoài trước. Xem có paparazzi hay không? Mấy người đó xuất quỷ nhập thần Nếu như bị chụp lại Cô không muốn phải dốc hết tài sản ra Mà mua lại ảnh chụp Thấy cô nhanh chóng cởi dây an toàn Tạ Duyên vẫn ngồi im không nhúc nhích Cô lên lấy hành lý đi Tôi đưa cô về nhà Động tác ngưng lại Tô San ngẩn đầu lên Nhìn tới đôi mắt đen nhánh Không khỏi sừng sốt Nghiêm túc nói Không cần đâu Tôi tự gọi taxi là được rồi, chỗ này cũng dễ gọi xe, ngày mai anh còn phải đóng phim nữa. Nhà tôi xa tới như vậy sao có thể phiền anh đưa về được? Cô nói xong, liền mở cửa chuẩn bị xuống xe. Cô lại để ý thấy áo khoác của tạ diên đã bị nhiễm nước mưa từ trên người cô lúc nãy, thì lại cầm lên. Ừ, cái áo này để tôi giặt sạch rồi sẽ trả lại anh sau nhé Cô không cho tôi đưa về thì làm sao tôi biết đường để sau này còn tới ăn cơm chứ? Hắn nói kiểu đùa đùa. Tô San im lặng chốc lát. Cuối cùng chỉ khẽ cười một tiếng. rốt cuộc cũng không từ chối nữa. Chỉ nói lại là cô sẽ xuống ngay. Dù sao thì kết bạn tốt hơn kết thù. Nếu người ta đã khách sáo như vậy, cô cũng không cần quá ra vẻ làm gì. Cũng may là bên ngoài khách sạn không có nhiều người. Tô San cũng không thấy có tung tích của Paparaji. Cô lên lầu thay ra quần áo ướt. Sau đó cầm lên hành lý đã sắp xếp từ trước. Đi xuống lầu trả phòng Lúc này bên ngoài mưa vẫn không có dấu hiệu giảm bớt Qua gương chiếu hậu Tạ Diên nhìn thấy Một bóng dáng nhỏ xinh Một tay cầm ô Một tay kéo theo một cái vali lớn Đi tới phía sau xe Có lẽ do nước mưa Lại trơn nên mãi cô không mở cốp xe ra được Cho đến khi bên cạnh Xuất hiện một thân hình cao lớn Dễ dàng mở cốp xe Sau đó nhấc vali của cô để vào bên trong Thấy hắn bước ra ngoài Mà không che dù Tô Sàn lập tức nghiêng tán rủ qua tre cho hắn. Sao anh lại ra đây? Nếu như bị người ta nhìn thấy thì phải làm sao? Trong tiếng mưa rơi, giọng nói của cô cũng không quá rõ ràng. Đóng lại cốp xe, không biết lại nhìn thấy gì. Tạ Duyên bỗng túm lấy cánh tay của cô, kéo cô ra phía sau hắn. Có một chiếc taxi phóng qua, làm bắn nước tung tế ra hai bên đường. Và có rất nhiều nước bắn lên người Tạ Duyên. Mà Tô San do đứng phía sau Lại không bị gì cả Cô vẫn nâng cao tán dù Để che cho hắn Hơi xin lỗi nói Hay là anh lên phòng của anh đi Để tôi tự gọi xe là được rồi Xoay người lại Tạ Duyên đưa tay cầm lấy cán rủ Trong tay cô Hơi cúi đầu nhìn cô nói Đi thôi Không còn cách nào khác Tô San đành phải theo hắn đi lên Ngồi vào trong xe Thấy trên người hắn đã dính đầy nước mưa thì hơi ánh náy. Thực ra cô cũng hơi nghi ngờ, cách Tạ Duyên đối xử với cô cũng không đơn giản chỉ là khách sáo như cô nghĩ. Xe lại bắt đầu chuyển động, Tạ Duyên hỏi địa chỉ nhà cô, Tô San lại trả lời lại. Sau đó trong xe lại lâm vào một mảng yên tĩnh. Thành phố này vào ban ngày có thể kẹt xe khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, nhưng giờ thì trên đường cao tốc, xe qua lại ít ỏi tới mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Ánh đèn đường mông lung mờ nhạt. Từ nhà cô tới phim trường phải đi qua hai quận nội thành, đó là chung cư mà chị của cô mua cho cô. Nếu không chỉ với thủ lao đóng phim lẹt đẹt của cô, ở đây tắc đất tắc vàng như vậy, sợ rằng chỉ có thể mua nhà ở ngoài ô. Tạ Diên là người không thích nói chuyện, Tô San cũng không phải là người có tính hoạt náo, hai người cứ như vậy tới khi xe dừng trước cổng chung cư. Lúc này mưa cũng hớt rồi. Hôm nay thật là phiền anh quá, anh có muốn vào nhà uống ly trà không? Cô vừa tháo dây an toàn, vừa nhìn qua hướng Tạ Duyên khách sáo hỏi. Tạ Duyên nhìn cô, thản nhiên nói, không cần đâu, dù sao cũng không xa lắm. Nghe được là hắn không đi lên ngồi, Tô San mới nhẹ nhàng thở phào. Cô thực sự sợ Tạ Duyên đồng ý. Tới khi cô xuống xe, Tạ Duyên cũng đi xuống, mở cốp xe lấy hành lý đưa cho cô. Trong tiểu khu giờ này cũng không có người ra vào. Tô San vẫn cẩn thận nhìn nhìn xung quanh, kéo cái vali, nói với tạ duyên. Phiền anh quá, cái áo này chờ tôi giặt sạch sẽ, rồi sẽ nói tiểu chu, gửi lại trả cho anh. Gió đêm bắt đầu hơi lạnh, mưa vẫn còn nhỏ tí tách, động trên cả hai người đang nhìn nhau. Hắn chỉ nhẹ nhàng ư một tiếng, nhưng khi thấy tay cô còn kéo theo chiếc vali lớn thì mày khẽ nhướng. Có cần tôi giúp cô sách lên không? Không cần đâu, tòa nhà này có thang máy mà. Tô San lại sợ hắn kiên trì đưa mình lên, một tay mở dù, tay kia kéo theo vali đi vào. Không biết nghĩ tới điều gì, cô ngừng lại, quay đầu. Thấy tạ duyên vẫn đứng ở đó, không khỏi nói lớn. Anh đi về cẩn thận nhé! Nói xong, cô lại quay đi vào. Tới khi bóng dáng của cô biến mất khỏi tầm mắt, tạ duyên mới hơi cong khóe môi. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần Trên người đã đọng lại những hạt nước mưa ly ti Ngồi vào trong xe Lại vô tình nhìn thấy trên ghế phụ Còn có một túi văn kiện Về đến nhà Tô San lập tức đi vào phòng tắm tắm rửa Đến lúc thoải mái thì đi ra Cũng đã đến gần 2 giờ sáng Cô lau khô tóc Rồi mở vali ra lấy đồ sắp xếp lại Đến lúc chui vào ổ chăn Thì thấy tạ dân lúc nãy Có nhắn tin cho cô qua WeChat. Cô có để quên một túi văn kiện trên xe. Nhìn thấy nội dung tin nhắn, Tô San lúc này mới nhớ ra tập kịch bản hôm nay chị Lưu đưa cho cô, cô cũng không bỏ vào vali hành lý. Xem ra lúc ở khách sạn để dọn hành lý, cô đã để quên ở trên xe, không mang lên theo. Vậy để ngày mai tôi nói tiểu chu qua lấy, tiện thể trả lại áo khoác cho anh luôn. Được. Thực ra Tô san cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Những người trước đây từng hợp tác với hắn cũng đều biết hắn không phải là một người nhiệt tình giúp đỡ người khác. Thậm chí còn hơi cao ngạo lạnh lùng. Đừng nhìn thấy Vương Trừng mỗi lần đều gọi Duyên ca Duyên ca. Thực ra ghi chát của Tạ Duyên cũng không có. Nhưng Tạ Duyên hôm nay hình như hơi nhiệt tình quá mức. Nửa đêm như vậy mà còn đưa cô về. Nếu nói vì một bữa cơm thì quá gượng ép. Tô san cũng không nghĩ sâu thêm. Lỡ đâu người ta thực chất là người ngoài lạnh, trong nóng thì làm sao? Lướt lướt Weibo, cô thấy fan của mình tăng lên cũng không ít. Tô San đang một icon cảm xúc lên, mặc dù ở dưới bình luận cũng có nhiều anti fan, nhưng cô cũng quen rồi. Đặc biệt trải qua vụ liên quan đến Tạ Duyên, cô cũng được nhiều người biết đến hơn. Mấy ngày này, số người theo dõi mỗi ngày đều tăng thêm khoảng trăm vạn. Anti fan không đáng sợ, đáng sợ là anti fan đều không thèm nhắc tới cô. Đó mới là chuyện đáng sợ nhất trong giới giải trí. Hôm sau, cô ngủ tới giữa trưa mới dậy, làm một chút đồ ăn, sau đó giặt sạch sẽ áo khoác của tạ Duyên, rồi dọn dẹp căn nhà từ trong ra ngoài. Tới khoảng 5 giờ chiều, chị Lưu tới đây đón cô đi ăn cơm với bên chế tác bộ phim Thanh Huyết Kiếm. Mặc đẹp một chút, em sợ gì chứ? Chị của em lát nữa cũng đi cùng để cho bên phía nhà sản xuất có ấn tượng tốt một chút. Chị Lưu thấy cô chọn một cái váy màu vàng thì cảm thấy hơi bất mãn. Tô San buông cái váy kia ra, nhìn một lượt quần áo trong tủ, cuối cùng chọn lại một cái áo màu lam. Cái này! Quần áo của cô trước giờ không có kiểu cổ chữ V sẻ sâu xuống để lộ rãnh ngực này nọ. Cô cũng không muốn mặc mấy kiểu đó. Được rồi, cái này đi! Chị Lưu giơ tay nhìn đồng hồ, vừa dựa vào cửa thản nhiên nói. Nhà sản xuất cũng có đánh tiếng nói hiện tại do em chưa nổi tiếng lắm Fan cũng không có nhiều Nên muốn em cùng Giang Dần phối hợp Tạo lớp like để quảng bá phim một chút Bên phía người đại diện của Giang Dần Cũng có liên hệ với chị Nói là họ sẽ phối hợp với đoàn làm phim để tuyên truyền Cho nên trong trường hợp bên phía đoàn làm phim Có động tĩnh gì đó Em cũng nhớ cố gắng phối hợp Đừng có làm sáng tỏ đấy Tô San không nói gì Cho đến khi từ toilet đổi xong váy đi ra ngoài ngồi trước hương trang điểm vừa vẽ mắt vừa nói. Chỉ cần không quá mức là được. Cô trang điểm khá nhẹ, cô tóc cao lên. Dù sao nữ chính phim này cũng là kiểu ngốc bạch ngọt. Nếu cô trang điểm quá thành thục, trứng trạc, thì có thể khiến cho người khác cảm giác cô không phù hợp lắm với nhân vật mình thử vai. Địa điểm ăn tối là một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố. Lúc cô tới cũng là khoảng 7 giờ rồi. Tô sanh, Cũng có nhận được tin nhắn từ chị của cô, Tô Nguyễn, nói cô đứng ở cửa khách sạn chờ chị ấy. Năm sáu phút sau, Tô Nguyễn mới tới. Mặc một chiếc váy dài màu lam đậm, khiến chị ấy cao hơn và gầy đi nhiều. Tóc nâu, uốn lọn to nổi bật ra thịt trắng nõn. Cả người phát ra khí chất nữ cường nhân. Không nhìn ra là một người phụ nữ có một đứa con bốn tuổi. Chị Lưu Tô Nguyễn cười đi tới, nắm tay với chị Lưu. Hướng ánh mắt về phía Tô San đứng bên cạnh Nhìn khả năng của con bé như vậy Vất vả cho chị cứ phải tìm kiếm cơ hội cho nó Biết chị ấy đang nói về diễn xuất của cô không tốt Tô San hơi hơi nhíu mày cười cười Nhưng chị Lưu cũng chỉ khách khí cười cười nói Nếu không phải nhờ người chị là cô Bộ phim này cũng không dễ dàng nhận được như vậy đâu Chị cứ nói như vậy Em mặc dù đầu tư một phần vào bộ phim Nhưng cũng không đủ để thay đổi quyết định vất vả cho chị phải can thiệp nhiều, nếu không Tô San sao có thể may mắn như vậy. Tô Nguyễn sách túi sách đi vào cùng với chị Lưu đi đằng trước, Tô San đi theo phía sau không nói gì. Trong sảnh khách sạn hiện cũng có khá nhiều người, cô cũng không sợ bị chụp lén. dù sao trong này toàn là dân có tiền, người ta còn khinh thường mấy minh tinh diễn viên nảy nọ, huống chi cô chỉ là một diễn viên hạng ba. được người phục vụ dẫn đường. Mọi người đi xuyên qua hành lang và một căn phòng ăn. Cửa vừa mở ra, thấy bên trong đã có đầy người ngồi rồi. Tô Nguyễn lập tức đi vào chào hỏi bắt tay. Cả đạo diễn và nhà sản xuất đều ở đây, còn lại hình như đều là mấy nhà tài trợ. Một đám người không phải bụng bia thì là hói đầu, nhìn đã thấy toàn thịt mỡ. Tô Nguyễn thì lại rất thành thạo quen thuộc trò chuyện với họ. Tô san thấy Giang Dần, cũng có mặt ở đấy. Hắn ngồi cạnh đạo diễn, Mặc một bộ quần áo đơn giản Ngồi đó chơi game trên điện thoại Còn có một vài nghệ sĩ khác Chắc là những người đã thông qua thử vai Phần lớn đều là người mới Nên đều khá khách sáo, câu nệ Chỉ có chu cầm cầm hơi khác biệt Mặc một cái váy đỏ cổ khoét sâu Lộ ra rất nhiều cảnh xuân Bên cạnh có người đàn ông 4-50 tuổi vẫn đang nhìn chằm chằm Vậy mà cô ta Vẫn phải phụ họa kính diệu Hình như đã thấy tô san Thấy cô đi vào cùng tô Nguyễn Trong mắt Chu Cầm Cầm hiện lên một tia ghen ghét, bàn tay nắm chặt, trên mặt vẫn cười cười với người đàn ông trung niên bên cạnh nói chuyện phiếm. "Qua đó ngồi đi." Chị Lưu đẩy nhẹ cô một cái, sau khi Tô Nguyễn ngồi xuống, cũng chỉ còn hai chỗ trống. Tô San đành phải qua ngồi cạnh Giang Dần, cũng không biết có nên chào hỏi anh ta hay không. "Giám đốc Tô, đây là em gái của cô phải không?" Quả nhiên chị xinh đẹp như vậy, em cũng không kém. Giám đốc chàng có thể có một người vợ như giám đốc Tô, thật là may mắn Tô được từ kiếp trước. Một người đàn ông trung niên bụng bia, cười ha ha, hỏi chuyện Tô Nguyễn. Dứt lời Tô Nguyễn cũng chỉ cười cười, nâng ly rượu kính người đàn ông kia. Giám đốc trường nói như vậy tôi rất thích đấy, một ly này xin kính ngài. Làm buôn bán, tiểu lượng không thể quá kém. Tô San nhìn thấy chị của cô, cùng những người đó ha hà thổi phồng lẫn nhau để mong cô sau này sẽ được người ta chiếu cố một chút tô san cảm thấy rất ấm lòng hóa ra trên thế gian này vẫn có những trả giá hy sinh mà không cần báo đáp lat nữa em nhớ ở lại để ký hợp đồng đừng có chuẩn sớm đấy nhé lúc này chị lưu nghiêng đầu qua nói nhỏ với cô tô san gật gật đầu tỏ vẻ đã biết cũng may có chị cô ở đây Mấy người đó cũng không bắt cô uống rượu, nếu không, mấy buổi xã giao kiểu này, uống rượu là chuyện nhỏ, như kiểu chu cầm cầm bị người ta động tay động chân là bình thường. Cô không giống chị của mình lắm nhỉ? Tô San hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn rang dần. Người vừa lên tiếng, di động trong tay hắn vẫn đang sáng, nhưng hắn lại nhìn qua cô, khuôn mặt anh Tuấn sạch sẽ, có ý cười nhẹ, cũng đủ để đám phạt nữ điên cuồng. Tô Sàn cầm ly nước trái cây trên bàn uống một ngụm, nghiêng đầu cười cười nói. Theo anh thì chị tôi đẹp hơn, hay là tôi đẹp hơn? Thấy cô là kiểu người ăn tinh ít nói, không nghĩ cô ấy còn biết nói đùa. Hai người nhìn nhau, răng dần bỗng nhiên cười ra tiếng, giọng nói mạch lạc. Cô đẹp hơn chị của cô. Trường 21, Họp báo Thực ra mọi người trong nhà tôi, Xen ngoại hình đều khá tốt đấy Tô San thả ly nước xuống cười nói Nghe vậy Giang dần cũng không nói gì Khẽ cười một tiếng Lại tiếp tục cúi đầu chơi game Thực sự thì Tô San muốn hỏi hắn Tại sao lại đề cử cô Cuối cùng cũng không hỏi ra Thôi để chờ sau này khi nào tiện Rồi hỏi cũng không muộn Trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng cạn ly Mấy buổi xã giao như vậy Người bị thiệt luôn là phụ nữ Có mấy cô bé người mới cũng bị buộc uống rượu, vì xã giao nên bắt buộc phải uống. thậm chí còn có một người đàn ông trung niên còn dắt một cô người mới đi về trước, làm cái gì thì không nói cũng biết. trong giới này luôn luôn hỗn loạn như vậy, kiểu giống như tô san có hậu trường nhưng không quá hùng hậu. lúc trước cũng gặp kiểu quấy rầy như vậy, nhưng lúc đó còn có chị lưu ngăn cản giúp cô. hôm đó nguyên chủ vẫn bị chuốc hai bình rượu, nếu không phải chị lưu nhất quyết mang cô ấy đi. Kết cục của nguyên chủ Thực sự không thể tưởng tượng được Mặc dù chị Lưu Thường xuyên bắt cô phải thế này thế nọ Nhưng mà Tô San biết Những điều chị Lưu làm đều không sai Chẳng qua do cô vẫn còn mang nặng Tư tưởng của đời trước quá Nên không thể chấp nhận Việc đóng mấy cảnh thân mật Nếu không trong giới giải trí Làm gì có nữ diễn viên nào nổi tiếng Mà chưa từng đóng cảnh hôn Hay là cảnh dừng chiếu Gần như không thể tìm ra Lát nữa Em tự gọi taxi về nhé. Tối nay chị còn phải bay qua bên tỉnh A. Lý Tiếu có hợp tác hát nhạc phim trong một bộ phim truyền hình ở đó. Chị có mời thầy dạy võ thuật cho em ở bên trung tâm thể thao. Chị đã chọn người tốt nhất trong đội huấn luyện. Khi nào em có thời gian thì qua đó gặp người ta mà luyện tập. Không cần phải quá mức. chỉ cần tập được động tác cơ bản hoặc là tư thế là được. Chị Lưu nghiêng đầu qua nói tiếp. Lý Tiếu cũng là ca sĩ dưới chứng chị Lưu. Mặc dù không quá nổi tiếng Nhưng giọng hát thì khá tốt Em sẽ đi Có điều em cũng muốn dành thời gian học lái xe Tô San không muốn suốt ngày Để người khác đưa đón Sau này có một số chuyện cá nhân Thì vẫn tự mình lái xe thì tốt hơn Nghe vậy Chị Lưu hơi nhíu nhíu mi Có vẻ đang suy nghĩ lịch trình hoạt động của cô Cuối cùng thản nhiên nói Tùy em Cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể thi được bằng lái đâu Lúc sau em bắt đầu quay phim Còn chưa gặp đạo diễn bên phim Tiên Lộ Còn đóng máy bên phim Loạn Thế Chi Ca Đến lúc đó đoàn làm phim Còn phải tổ chức họp báo đóng máy phim Em cũng vẫn phải có mặt Có điều nếu em có thể tranh thủ chút Thời gian nào đó thì cũng ổn thôi Tô San cũng biết Mình không có nhiều thời gian rảnh rỗi lắm Làm nghề này Thời gian là vàng bạc Mỗi ngày chạy tới chạy lui Thời gian nghỉ ngơi cũng không có Cô đã khá nhẹ nhàng Nếu như kiểu giang dần nghệ sĩ có đông phan hâm mộ Như vậy chắc chắn còn mệt hơn, dù sao cũng đều kiếm tiền cả. Vâng, để lúc đó em sẽ xem xem. Cô dụ mắt xuống, có vẻ còn đang suy nghĩ. Chị Lưu cũng không nói gì thêm nữa, đến lúc tan tiệc, Tô San ký hợp đồng với bên chế tác, lúc này mới chân chính khó khăn. Chị Lưu còn phải ra sân bay để kịp giờ bay, Tô San vốn định sẽ tự gọi taxi, nhưng Tô Nguyễn nhất định bắt tài xế đưa cô về. Tô San cũng không từ chối nữa. Chị nghe nói lúc trước răng dần còn đề cử em, tụi em có quen biết hả? Tô Nguyễn ngồi ghế trước, đột nhiên lên tiếng hỏi. Tô San lấy lại tinh thần, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn chị ấy. Tính cả hôm nay thì mới gặp có hai lần thôi. Cô cũng rất hiếu kỳ, có điều nếu giờ tự nhiên hỏi thì hơi đột ngột, nếu không để sau này thuận tiện rồi sẽ hỏi sau tùy em không thân, mà hắn lại đề cử em. Tổ Nguyễn ý vị nghiền ngẫm, nghiêng đầu nhìn cô. Chị nói với em, trong giới này quan hệ nam nữ rất hỗn loạn, em không được tùy tiện tin tưởng người khác đâu, nếu không người bị hại, chỉ có chính là em thôi đấy. Thấy chị ấy bắt đầu nghĩ nhiều, Tô San chỉ bắt đắc dĩ cười cười. <cười> người ta đã từng hợp tác với toàn mỹ nữ như vậy, chị cho rằng em là kiểu phụ nữ vạn người mê hả? Trong giới này, Thứ không thiếu nhất chính là mỹ nữ Tô San cũng không cho rằng Mình đã đến cảnh giới người gặp người thích Hoa gặp hoa nở Cũng không chắc Biết đâu cậu ta thực sự có cảm tình với em thì sao Trong giới này quan hệ nam nữ Không có mức cẩn trọng như người bình thường đâu Chỉ cần có một chút hào cảm Đã theo đuổi là rất bình thường Hơn nữa em gái của chị xinh đẹp như vậy Có thể hạ khục tứ tiểu hoa đán Trong nháy mắt đấy Thấy chị ấy càng nói càng quá Tô San cười cũng không nói gì, có điều chị của cô nói cũng không sai. Trong giới này, quan hệ nam nữ khá tùy tiện, nhìn Khúc Văn là biết, hắn theo đuổi nữ nghệ sĩ không phải là một hai người. Đến lúc xe dừng trước cổng chung cư của cô, Tô San nói chị của cô lên ngồi một chút, nhưng Tô Nguyễn lại nói còn có việc nên phải đi trước, còn nói cô khi nào có thời gian qua bên đó chơi với Hi Hi, thằng bé cứ nhắc mãi muốn ăn đồ ăn gì út làm. Tô San nghe như vậy cũng chỉ cười cười, nói khi nào có thời gian sẽ qua. Về đến nhà, Tô San gọi điện cho Tiểu Chu, nói cô ấy ngày mai qua đây cầm áo khoác của Tạ Duyên trả lại, tiện thể tới đó lấy cuốn kịch bản phim hôm trước để quên. Hôm sau, Tiểu Chu tới rất sớm, ngay thấy qua trả áo khoác cho Tạ Duyên, lập tức vẻ mặt trở nên ái muội sinh động. Tô San cũng không giải thích gì nhiều, giải thích nhiều lại có cảm giác cố ý che giấu. Lúc này, trong phòng hóa trang của Tạ Duyên ở phim trường, Hạ Hoa đang ngồi trên sofa cầm một tập kịch bản và hợp đồng xem xét thật kỹ. Châu mày có vẻ rất không tình nguyện. Cuối cùng cũng thả hợp đồng xuống bàn, ánh mắt sáng quắc hướng tới Tạ Duyên. Người nãy giờ vẫn lướt điện thoại. Cậu thực sự muốn nhận đóng bộ phim kia của Phương không? Người đang lướt Weibo đầu cũng không thèm ngẩng lên, hỏi lại. Chứ anh muốn tôi đóng phim gì? phát hiện ra từ sau khi tạ duyên lập tài khoản Weibo liền rất thích ngồi đó lướt lướt hạ hoa hừ lạnh một tiếng nâng lên ly cà phê uống một ngụm lớn muốn tinh thần được tỉnh táo tôi muốn cậu đóng phim thần tượng cậu đồng ý đóng sao hạ hoa buông ly xuống ánh mắt bất mãn rút lời tạ duyên đang lướt mạng bỗng nhiên ngẩng đầu rất nghiêm túc nói gần đây có phim truyền hình nào tới mời tôi đóng không Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Duyên ngồi đối diện vẫn là một bộ dáng nhàn nhã cao ngạo. Nếu không phải đang ngồi ở đây, Hạ Hoa sẽ cho rằng Tạ Duyên thật bị người ta đánh cháo rồi. Cậu đang nói giỡn với tôi hả? Tôi không thèm tin cậu đâu. Hạ Hoa nhìn Tạ Duyên với ánh mắt hoài nghi, giống như kiểu đánh chết hắn cũng không tin, Tạ Duyên sẽ đồng ý quay kiểu phim thần tượng ngọt ngấy như vậy. Chỉ có triệu đồng nãy giờ ngồi ở một góc không lên tiếng là hiểu rõ. Hắn chỉ muốn nói một điều Duyên ca nhà hắn Vì theo đuổi người ta Mà không cần cả thiết tháo tự tôn nữa rồi Duyên ca vậy mà lại chịu đóng Mấy loại phim thần tượng Mà anh ấy ghét nhất Anh nghĩ là tôi nói giỡn sao Lông mày tạ duyên hơi động Lại tiếp tục im lặng Ngồi lướt điện thoại Không phù hợp với trang phục diễn bộ áo giáp Trên người chút nào Cậu có biết phim thần tượng là như thế nào không Hạ hoa nghĩ là hắn không biết vô cùng nghiêm túc đứng dậy giải thích cho hắn. Chính là cái thể loại phim yêu đương tình cảm, từ đầu đến cuối chỉ có mấy cảnh quay anh yêu em, em yêu anh, hiểu lầm tới hiểu lầm lui, cậu đừng để đến lúc đó chịu không nổi đòi hủy bỏ, như vậy sẽ phải bồi thường vi phạm hợp đồng đấy. Anh nghĩ tôi chưa từng thấy phim thần tượng bao giờ sao? Triệu Đồng ngồi ở trong góc, không nhịn được thiếu chút nữa cười ra tiếng, chỉ cố gắng nhịn cúi đầu tiếp tục chơi game. Hạ Hoa thì cảm thấy giống như hôm nay mặt trời mọc hướng Tây, cuối cùng vẫn mở máy tính bảng, vào hộp thư, xem qua một lượt, xem có những kịch bản nào gửi tới. Tôi nhìn qua, tổng cộng có 78 kịch bản phim, nhưng tôi chỉ cảm thấy Vương Cung là thích hợp với cậu. Bộ phim này chủ đạo là Xoay Quanh Nam Chính, vốn đầu tư hơn trăm triệu, đạo diễn và đội chế tác đều là đứng đầu cả nước. Bọn họ liên hệ với tôi từ lâu lắm rồi, tôi nghĩ cậu không quay phim truyền hình nên vẫn từ chối. Nhưng mỗi lần lại đề nghị mức thù lao càng cao hơn, giống như nhất định phải mời được cậu đóng cho bằng được. Thế nào, bộ phim này không tồi đúng không? Hạ Hoa nói, còn xoay máy tính bảng qua cho Tạ Duyên nhìn. Tạ Duyên chỉ nhìn lướt qua, nhíu nhíu mi. Đề tài này quá nặng đề rồi, có cái nào nhẹ nhàng hơn không? Đoàn phim cũng không cần phải quá xa hoa như vậy. Triệu Đồng ngồi ở trong góc, cuối cùng không nhịn được, lấy tay bịt miệng, sợ cười ra tiếng. Bị người khác nghe thấy được Nghe vậy, sắc mặt của Hạ Hoa hơi biến đổi Hắn cũng không phải là đồ ngốc Không ít thì nhiều cũng phát hiện tạ duyên tự nhiên thay đổi như vậy Không thể là không có lý do Trước kia cậu không phải nói tuyệt đối không quay mấy phim tình tình cảm cảm sao Hạ Hoa nhìn chằm chằm hắn Với ánh mắt sáng quắc Giống như là muốn nhìn xuyên qua đó Để phát hiện ra điều khác thường Tôi cũng từng nói Con người luôn phải thay đổi thì mới có thể theo kịp bước chân của thời đại. Tạ Duyên nói, bỗng nhiên mở ngăn kéo, lấy ra một tập kịch bản, ném qua cho Hạ Hoa. Tôi muốn đóng bộ phim này. Nhận lấy tập kịch bản kia, Hạ Hoa nghi hoặc lật mở vài trang, muốn nhìn xem bộ phim thần tượng này có điểm gì hấp dẫn như vậy, vậy mà có thể khiến Tạ Duyên phá lệ. Khi nhìn thấy nội dung, mày Hạ Hoa càng nhíu chặt hơn, Chừng mắt với Tạ Duyên một cái, sau đó cầm máy tính bảng, hình như chat với một ai đó. Mặt liền trầm xuống, ném quyển kịch bản lên bàn. Cậu có ý tứ với cô Tô San kia? Đây rõ ràng là câu trần thuật. Tạ Duyên chỉ hơi liếc mắt qua. Bộ phim này anh có thể lấy được không? Một bộ phim với đội chế tác con con, nếu như phía nhà sản xuất mà biết Tạ Duyên muốn đóng, Làm gì có lý do gì mà không thể lấy? Có khi còn có thể kêu gọi vốn đầu tư. Từ một bộ phim nhỏ, có thể trở thành siêu phẩm. Chỉ là... Hạ Hoa hít sâu một hơi, ngồi trên ghế sofa vô cùng nghiêm túc, nhìn chăm chăm người đối diện. Cô ta thì có điểm gì tốt? Xinh đẹp hay là trẻ tuổi? Trong giới này, không phải là không có người trẻ tuổi hơn hay là đẹp hơn Tô San. Lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Triệu đồng yên lặng đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, liền thấy Tiểu Chu đứng bên ngoài. Trong tay còn cầm một cái túi hồng nhạt. Triệu ca, tạ lão sư có ở đây không? Đây là áo của anh ấy. Với lại hình như kịch bản của chị Tô nhà tôi cũng ở đây. Tiểu Chu cũng không đi vào, chỉ đứng ở cửa hỏi. Những người ở bên trong đều nghe được cô nói gì. Vừa nghe thấy quần áo gì đó, hạ hoa không nhịn được, lại nhìn tạ duyên. Xem ra hai người này lén lút phía sau lưng hắn phát triển tới mức nào rồi không biết Còn giấu kín mít như vậy À, ở đây tôi lấy cho cô Triệu đồng nghe như vậy, lập tức nhận lấy cái túi đựng áo Quay vào phòng, cầm lấy tập kịch bản đưa cho tiểu chu Hạ hoa đứng dậy, nhìn cái túi hồng nhạt kia Thấy bên trong chứa một cái áo khoác đen Hắn lắc đầu bắt đắc sĩ, cất máy tính bảng, chợt đứng dậy Tôi đi đây Phim thần tượng kia tôi sẽ giúp cậu nhận vai. Lấy được kịch bản, Tiểu Chu định đi khỏi, thì Hạ Hoa từ bên trong đi ra, lại sợ tới mức tránh ra một bên để Hạ Hoa đi trước. Buổi chiều, Tô San nhận lại kịch bản Tiểu Chu lấy về, nghe Tiểu Chu nói, bên phía đoàn phim cũng gần xong rồi, chuẩn bị đóng máy. Vào khoảng cuối tháng, lúc đó cô cũng sẽ đi họp báo đóng máy phim. Mấy ngày sau, Cô có đi gặp đạo diễn phim tiên lộ. Đạo diễn Vương này cũng không thể hiện xem trọng gì cô lắm. Chỉ nói có một vai khá thích hợp với cô, nhưng chỉ xuất hiện trong một tập phim. Đó là vai con gái của một vị tiên, lúc sau bị nhân vật phản diện giết chết, rồi vu oan cho nữ chính. Đạo diễn nói ngoại hình của cô tương đối phù hợp với nhân vật này. Ý của chị Lưu là một tập cũng được, coi như vai khách mời. Tiện thể tạo quan hệ tốt với đạo diễn Vương, Tô San tất nhiên cũng đồng ý. Có điều, cô không có nhiều thời gian để học lái xe, cần dành một khoảng thời gian để học động tác võ thuật. Bởi vì sư phụ nói, động tác của cô không đủ lực, nói cô cần tập luyện nhiều hơn. Cho đến ngày, loạn thế chi ca đóng máy, đã có quyết định thời điểm công chiếu, còn công bố một đoạn trailer dài 10 giây. Tuy rằng, chỉ ngắn có 10 giây, nhưng vẫn trở thành hotshot số 1 trên mạng. Cư dân mạng A. Hình ảnh thật là đẹp, rất mong chờ. Cư dân mạng B. Rốt cuộc cũng được xem phim của ông xã. Cư dân mạng C. Không lẽ là tôi bị ảo giác, tuy rằng chỉ có một giây, sao tôi lại cảm thấy ánh mắt của Tô San thật là khí phách? Cư dân mạng D. ôi mẹ ơi, kia là Tô San hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Cư dân mạng E. Hóa ra không phải là mình tôi bị ảo giác, Tuy là chỉ có một giây, nhưng tôi lại thấy cô ấy diễn xuất còn tốt hơn Phạm Mộng. Tôi có nên đi khám mắt hay không? Cư dân mạng F Thủy quân của diễn viên hạng 3 lại tới đánh chiến địa hay sao? Tăng bốc cái gì không tăng bốc, lại tăng bốc diễn xuất của cô ta. Làm ơn đi khám mắt hết đi. Mỉm cười. Cư dân mạng G Tạo hình của Tô San rất đẹp à. Chờ mong Tô San trong phim này có thể tiến bộ hơn. Nếu không thì thật lãng phí khuôn mặt đẹp. Che mặt Vốn dĩ, chỉ là công bố trailer thôi, nhưng cuối cùng lại thành fan của Phạm Mộng điên cuồng chế nhạo diễn xuất của cô. Cuối cùng còn vượt qua khỏi độ hất của trailer. Fan hai nhà náo loạn cả lên. Tô San cũng có fan. Trong thời gian này, fan cũng nhiều lên đáng kể. Mặc dù không thể thắng fan của Phạm Mộng, nhưng cũng không bị người ta đẻ bẹp dí. Chị Lưu nói, mặc dù cãi qua cãi lại không hay lắm, nhưng có thể thu hút được chú ý. Nhiều người chú ý sẽ có nhiều fan hơn. Một ngày nào đó cũng có thể trở thành câu lạc bộ fan hâm mộ Tổ sàn cũng không để ý nhiều đến chiến lược marketing của chị Lưu Hơn nữa ngày mai còn có họp báo đóng máy Đến lúc đó sẽ có rất nhiều truyền thông quan tâm Nghe nói còn phát sóng trực tiếp cuộc họp báo Chị Lưu nói cô mặc đẹp một chút Cố ý đến một nhãn hàng nổi tiếng Mượn một bộ lễ phục mới Nhất định muốn dùng sắc đẹp áp đảo phạm mộng Giờ chỉ mới ra mắt đoạn trailer 10 giây Cũng không thể hiện được điều gì Tô San cũng không trông chờ vào việc có thể thay đổi hình ảnh bình hoa di động. Mọi chuyện cứ phải từ từ. Sáng sớm hôm sau, chị Lưu cùng với chuyên viên trang điểm đến trang điểm sửa soạn cho cô. Còn mang tới một cái váy trắng dài trễ vai. Nếu cúi đầu, sợ là sẽ bị lộ. Váy này rất là hợp với màu da của em. Nếu em muốn dùng nhan sắc làm chủ đạo, thì bộ này cũng khá là bạo thủ rồi đấy. May là chị còn không bắt em mặc cái váy cổ khoét sâu chữ V đó. Chị Lưu đứng cạnh cửa nói với cô, vừa nói chuyên viên trang điểm qua làm tóc cho cô. Tô Sàn ngồi trước gương trang điểm, cúi đầu, cứ có cảm giác vài áo trễ xuống, giống như là sắp rớt tới nơi, lập tức cảm thấy hơi không thoải mái, định thay cái váy khác. Chị Lưu thỉnh thoảng nhìn vào đồng hồ, hối thúc mọi người. Nhanh lên, nhanh lên, lát nữa không biết có bị kẹt xe hay không, còn hẹn phỏng vấn trước họp báo nữa đấy, lúc em cúi đầu thì lấy tay che ngược lại là được. Váy này rất quý giá Chị tốn nhiều công sức mới mượn được cho em đấy Chương 22 Váy bị hư Không sao đâu Cái này thì tính là gì chứ Em xem mấy nữ nghệ sĩ theo con đường gợi cảm sexy Váy này là rất bảo thủ rồi Chuyên viên trang điểm Đứng vẽ mi cho cô cười nói Tô San thực ra Cũng có thể chấp nhận việc lộ vai một tí Chị sợ lúc đó cúi xuống bị lộ quá Váy còn dài như vậy lỡ đến lúc họp báo, họ còn bố trí chơi trò chơi gì đó, lúc đó thì cũng hơi bất tiện. trong giới giải trí không phải không có nữ nghệ sĩ bảo thủ như vậy, nhưng phần lớn đều có bối cảnh hùng hậu vô địch. chuyên viên trang điểm có vẻ hiểu được lo lắng của cô, cố ý nói: lát nữa chị uốn tóc cho em hơi xoăn một chút, em tóc dài như vậy có thể che được phần lớn bà vai rồi. nếu khi nào cử động mạnh thì nhớ lấy tay che lại. khi ngồi dưới khán đài cũng có thể trang thêm áo khoác bên ngoài. Còn phỏng vấn trên sân khấu Thì cũng chỉ là kéo dài vài phút Chắc không sao đâu Chuyên viên trang điểm hiểu lòng cô Tổ sàn cũng không băn khoăn nhiều nữa Dù sao chị ấy nói cũng rất đúng Cô dù sao cũng chỉ là vai phụ MC mà có phỏng vấn Thì cũng chỉ phỏng vấn mấy vai chính Vai phụ như cô Cũng không được hỏi tới nhiều Cuộc họp báo 2 giờ chiều sẽ bắt đầu Chị Lưu nói trúng giờ Giờ đang bị kẹt xe Xe đứng im khoảng nửa giờ Đến địa điểm họp báo đã là 1 giờ 40 phút. Cô vừa tới chưa kịp chuẩn bị gì cả, bên phía tờ báo đã hẹn phỏng vấn từ trước đã đến tìm cô. Đây là một tờ báo mạng, cũng có một chút danh tiếng trong giới giải trí. Chị Lưu chỉ duy nhất tiếp nhận phỏng vấn của báo này là muốn tạo quan hệ. Dù sao trong giới này, quen biết chỗ nào cũng tốt. Đi vào trong hậu trường, chuyên viên trang điểm sửa sang lại váy cho cô, đưa cho cô một cái áo khoác tròn bên ngoài. Đến lúc điều chỉnh tốt camera, nữ phóng viên hỏi cô có thể bắt đầu chưa? Tô San giơ tay ra hiệu ok. Máy quay bắt đầu quay. Tô San cầm micro, nhìn vào máy quay cười nói. Xin chào khán giả của kênh Lê Tử, tôi là Tô San. Nữ phóng viên nhìn thoáng qua kịch bản, vô cùng nhiệt tình cười nói. Hôm nay Tô San rất là xinh đẹp nha, dáng cô đẹp như vậy, bình thường có phải ăn kiêng giảm cân nhiều không? Vâng, có chứ. Nhưng tôi cũng khá may mắn là nếu có bị tăng cân thì cũng không bị tăng quá mức. Nhưng người đại diện của tôi cũng không cho phép tôi ăn nhiều. Bản thân tôi lâu lâu cũng sẽ bung lộ một lần. Cô nói kiểu đùa giỡn. Cô thực ra cũng không phải là nói xạo. Bản thân cô vốn dĩ cũng không quá béo. Dù béo cũng không tới mức nhìn rõ ràng. Nhưng thường thì lên bản ảnh sẽ béo hơn so với nhìn ở ngoài đời. Vì vậy, cô cũng không dám đi ăn uống lung tung, mấy đồ ăn có nhiều calo nhưng cũng không tới mức chỉ uống nước lọc để giảm cân. Nữ phóng viên nói Hôm qua có phát hành đoạn trailer phim, cư dân mạng đều nói diễn xuất của cô đã tiến bộ hơn nhiều, cô cảm thấy như thế nào? Phóng viên đương nhiên lúc nào cũng nhằm vào vấn đề hot nhất, có nhiều người chú ý nhất để hỏi. Chị Lưu cũng đã đưa cho cô một số mẫu câu hỏi trước để kịp ứng phó, cho nên Tô San cũng hiểu trong lòng. Trailer khá ngắn, cũng không thể nhìn ra được điều gì, Tôi cũng không biết biểu hiện của mình như thế nào, nhưng mà tôi cảm thấy mình tiến bộ hơn so với trước nhiều. Cô tử tốn trả lời. Vậy cô có thể nói cho tôi biết cảm nhận của cô về nhân vật mà cô thủ vai không? Tôi sàn suy nghĩ một hồi, cầm microphone trả lời. Tôi cảm thấy đây là một nhân vật vừa đáng thương vừa đáng hẳn. Cô ấy trả giá rất nhiều về nam chính, nhưng cô ấy cũng có ý đồ riêng của mình. Trong lòng cô không để cao những điều hiên ngang lẫm liệt chính nghĩa gì đó. Cô ấy chỉ quan tâm đến sống chết của nam chính. Đây là một nhân vật khá phức tạp. Tôi rất cảm ơn đạo diễn vì đã cho tôi cơ hội thử sức ở vai diễn này. Nghe nói trong phim còn có cảnh hôn giữa cô và tạ duyên có đúng không? Nói tới đây, Tô San không khỏi cúi đầu tránh đi máy quay, hơi ngại ngùng nhìn qua chỗ khác, giọng điệu bất đắc dĩ. Vì kịch bản yêu cầu... Nếu như muốn thể hiện được mấu chốt của cốt truyện, không quay cảnh hôn thì phải quay cảnh giường chiếu, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Cô cũng nói thật, nữ phóng viên nghe câu trả lời của cô thì cảm thấy hứng thú, không khỏi tiếp tục hỏi sâu hơn. Nghe nói từ khi Tạ Duyên review tới nay, nụ hôn màn ảnh đầu tiên là dành cho cô, cô có sợ bị fan của Tạ Duyên ném đá không? Có chứ, có điều tôi không còn có cách nào khác. Tô Sàn bất đắc dĩ chớp chớp mắt. Với lại tôi cũng không chiếm tiện nghi của anh ấy Đó cũng là lần đầu tiên tôi đóng cảnh hôn Lúc trước, đóng mấy phim Thanh Xuân Vườn Trường Không có cảnh hôn Bộ phim đóng cùng với Khúc Văn Cũng bị Tô San Nguyên Chủ đòi xóa đi cảnh hôn Còn suýt chút nữa đắc tội đoàn làm phim Cho nên đây đúng là lần đầu tiên đóng cảnh hôn Hơn nữa, đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cô Nữ phóng viên nghe như vậy Thì vô cùng vui vẻ Giống như đã tìm được điểm đặc sắc để viết bài Lại hỏi tiếp vấn đề tiếp theo Đối với việc cư dân mạng sử dụng hình ảnh của cô Để làm ai cần cảm xúc Cô có cảm thấy buồn không? Nghe vậy, Tô San cũng không nhịn được cười. cười Không đâu, bởi vì bản thân tôi cũng hay dùng Nữ phóng viên lại nở nụ cười Những câu hỏi kế tiếp Tô San trả lời khá tốt Không sai lầm gì Hơn nữa họp báo sắp bắt đầu Cho nên phỏng vấn liền kết thúc Cho tới khi vào trong hội trường, vị trí của Tô San là ở bên cạnh Phương Trừng. Tạ Duyên và Phạm Mộng ngồi cạnh nhau. Tất cả mọi người vào vị trí của mình. MC bước lên sân khấu, làm sôi nổi bầu không khí. Cô cứ chỉ hoãn lâu như vậy, lát nữa sau họ báo xong nhất định phải mời tôi ăn cơm đấy. Vương Trừng ghé đầu qua, nhỏ giọng nói với cô. Vương Trừng hôm nay mặc một bộ quần áo màu xanh rêu, có vẻ không muốn người khác nói hắn giống con gái, nhưng nhìn vẫn rất đẹp trai hoàn toàn không nhìn thấy sự thô lỗ khi ăn thịt nướng. Tô San kéo cẩn thận áo khoác tràng trên người, liếc mắt nhìn hắn. Được, mấy món ăn ở quán ven đường cay nóng gì đó, anh thích ăn gì thì cứ chọn. Sao cô nhỏ mọn như vậy chứ? Bên cạnh có một nhà hàng Thái Lan, nghe nói là khá ngon đấy, cô cũng không được trốn đâu. Vương Trừng hạ giọng, hai cái đầu ghé vào nhau thì thầm to nhỏ. Tạ Duyên ngồi ở bên kia, hơi nghiêng đầu qua, Nhìn thấy Tô San thỉnh thoảng cười cười nghiêng đầu nói chuyện vui vẻ với Phương Trừng Cô ấy hôm nay Mặc một cái váy trắng dài trễ vai Tóc hơi xoan xoan xóa trên bờ vai trang điểm không đậm không nhạt Khiến da thịt của cô càng thêm trắng nõn Mặc dù giờ đang tròn áo khoác Nhưng nhìn hai người nói chuyện thân thiết như vậy Ánh mắt của Tạ Duyên hơi biến đổi Môi hơi mím lại Tiếp tục quay đầu nhìn lên sân khấu Cho đến lúc MC làm nắm không khí xong Bắt đầu mời mọi người lên sân khấu Tô San lúc này chỉ có thể cởi áo choàng, thấy bà vai lạnh run, xách làn váy đi lên. Vương Trừng thấy vậy, sợ cô bị té ngã, cố ý xách làn váy lên giúp cô. Cảm giác được ánh đèn flash nhấp nháy, Tô San cũng biết hiện giờ đang phát sóng trực tiếp. Váy của cô lại hơi bất tiện, nên không từ chối sự giúp đỡ của Vương Trừng. Wow, vừa nhìn đội hình này là thấy mãn nhãn lóa mắt rồi, toàn trai xinh gái đẹp. Chúng ta cùng hỏi về nhân vật của từng người nhé. MC nói chuyện, sau đó có một nhân viên tổ chức mang micro lên. Người giới thiệu đầu tiên là Vương Trừng, ngồi ngay cạnh MC. Chào tất cả mọi người, tôi là Vương Trừng. Trong phim tôi đóng vai là một hôn quân, thực ra đóng hôn quân rất là sung sướng. Vương Trừng vừa giới thiệu, còn tranh thủ nói giỡn. Phía dưới phát ra một trận hết trói tai. Cuộc họp báo tất nhiên cũng cho phép một số fan hâm mộ đến xem. Có điều fan của Tô San không có tới, nhưng Vương Trừng là người có nhiều fan như vậy thì chắc chắn sẽ có. hôn quân đẹp trai như vậy chắc chắn là mọi người nhìn thấy lần đầu tiên. Nam MC phụ họa cười. Phía dưới lại hét lên. Tô San mặc dù không cầm theo di động, nhưng cũng biết chắc chắn hiện giờ trang web phát sóng trực tiếp đã bị bình luận oanh tạc rồi. Đến khi Vương Trừng đưa micro cho cô, Tô San nhìn vào máy quay tự giới thiệu. Chào mọi người, tôi là Tô San, trong phim tôi đóng vai tiểu uyển, đồng thời cũng là một yêu phi. Dứt lời, nam MC phụ họa. Yêu phi xinh đẹp như vậy, khó trách hoàng đế lại là hôn quân. Nghe MC nói giỡn, Tô San không nhịn được cười. Vương Trường bên cạnh cũng cầm lấy micro trên tay cô, nhìn vào cô nói. Cho nên, cũng không phải do tôi muốn làm hôn quân đâu, chỉ là do Ái Phi quá xinh đẹp nên chậm nhất thời không kiềm chế được phía dưới hét lên một tràng muốn thủng màng nhĩ đèn flash cũng nhấp nháy không ngừng tô san cũng không nhịn được chừng mắt với vương chừng không nghĩ tới hắn không biết rụt rè là gì như vậy chắc cô lại bị dân tình ném đá tiếp không khí trong hội trường nháy mắt nóng lên mấy người sau tự giới thiệu cũng khá vui vẻ đến lúc tạ duyên giới thiệu ngắn gọn xong phía dưới lại hét chói tai fan của tạ duyên sẽ không kém hơn bất kỳ ai Vừa nghe xong lời giới thiệu của mọi người, tôi có thể tưởng tượng ra một màn đầy yêu hận tình thù. Nghe nói trong phim Tạ Duyên còn có nụ hôn màn ảnh đầu tiên, có đúng không ạ? MC tiếp tục nhắm ngay Tạ Duyên hỏi. Tạ Duyên sắc mặt vẫn như cũ, cầm micro không mặn không nhạt trả lời. Là do cốt chuyện yêu cầu. Luôn nghe nói Tạ Duyên không dễ gì phỏng vấn, hơn nữa cũng không thích đùa giỡn để làm nóng bầu không khí. MC cũng không cảm thấy ngại ngùng. Lại hướng mắt về phía Tô San ngồi phía bên kia. Vậy Tô San, lúc hai người đóng cảnh hôn đó có bị angry không? À, đừng nói, đừng nói. Fan ở phía dưới đã điên cuồng hét lên. Trong tiếng hò hét, có thể nhận ra sự tuyệt vọng của Phan tạ Diên. Tô San nhận lấy microphone, nhưng lại không biết trả lời như thế nào cho thích hợp. Đề tài kiểu như vậy, đáng lẽ không nên để phái nữ trả lời. Diễn viên BNG là bình thường Cô ấy làm rất tốt Tạ Duyên bỗng nhiên lên tiếng Phía dưới lại hét lên Hiếm khi nào Tạ Duyên lại chủ động Dành trả lời câu hỏi MC tất nhiên rèn sắt khi còn nóng Tiếp tục hỏi Vậy anh diễn với Phạm Mộng ăn ý hơn Hay là diễn với Tô San ăn ý hơn MC luôn biết khai quật đề tài để nói Câu hỏi cũng rất xào quyệt Tô San cũng không ngờ Tạ Duyên lúc nãy thay cô giải vây Có điều vấn đề này trả lời cũng không dễ dàng. Việc này phải hỏi đạo diễn mới biết. Tạ Duyên sắc mặt không đổi, mặc trên người một bộ âu phục màu đen đứng đó, cũng có chút dao động khi đối mặt với ánh đèn flash. Tạ Duyên ít khi tham gia mấy hoạt động kiểu này, vì vậy phóng viên điên cuồng chụp ảnh, để đến lúc còn viết bài đưa lên báo. MC cũng không tiếp tục hỏi nữa, hắn cũng không dám làm khó Tạ Duyên, lại đem chú ý hướng về phía vương trừng. Dù sao Vương Trừng cũng khá hất Phạm Bộng ngồi ở đó có chút xấu hổ Lúc lâu cũng không có cái gì để nói Tiêu điểm cũng không phải là cô ấy Mặc dù hôm nay Còn mặc một bộ lễ phục màu lam trễ ngực Lộ ra nhiều cảnh xuân Nhưng máy quay cũng không quay cô nhiều Cô chỉ có thể cố gắng mỉm cười Sau phần giới thiệu Tới lượt đạo diễn và nhà chế tác Giám sát chế tác lên trình bày về tác phẩm điện ảnh lần này Tô San đi xuống ghế khán đài lại không thấy chiếc áo khoác đâu. Không còn cách nào, cô đi về phía hậu trường. Dù sao, tiếp theo, cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần lúc cuối cùng lên chụp ảnh toàn bộ mọi người là xong. Phòng nghỉ của cô, ở chung với Phạm Mộng, dù sao cũng chỉ là tạm thời trong lúc họp báo, cũng không quan trọng vấn đề này lắm. Cô đến phòng nghỉ, vẫn không tìm được áo khoác. Cô lại không mang theo điện thoại, không thể gọi cho chị Lưu, chỉ có thể lại ra ngoài mượn điện thoại của nhân viên nào đó. Cái váy này không tồi, váy đắt tiền như vậy mà phía nhà tài trợ cũng cho cô mượn sao? Phạm Mộng bỗng nhiên xuất hiện trước cửa phòng nghỉ, cô ta cong khóe miệng, ánh mắt châm chọc nhìn Tô San. Trên mạng, fan của hai người luôn mâu thuẫn, cũng là lần đầu tiên Phạm Mộng ngoài đời thực thể hiện rõ không thích Tô San. Tô San cũng không để trong lòng, chỉ muốn tránh cô ta đi ra ngoài. Phạm Mộng nheo mắt, dơ giày cao gót lên dẫm xuống. Rẹt một tiếng, Tô San lập tức dừng lại, quay đầu lại nhìn thấy làn váy của mình bị kéo rách một mảng lớn. Trên làn váy còn có giày cao gót đỏ chói đẹp mắt. Thật xin lỗi, không cẩn thận dẫm chúng rồi. Váy của cô thật là quá dài, lúc sau nhớ chú ý hơn. Phạm Mộng cười một tiếng, nhìn qua Tô San sau đó đi vào phòng nghỉ. Đây là lễ phục đi mượn, ngoài thị trường một bộ tầm 200 vạn. Tô San hơi nhíu mày, đang định nói gì thì thấy trên hành lang có một bóng dáng quen thuộc đi tới. Tạ Duyên! Cô bỗng nhiên gọi. Tạ Duyên ở hành lang nghe thấy, nhìn qua thì thấy cô đang đứng ở cửa phòng nghỉ, lập tức cùng triệu đồng qua phía bên này. Nhìn thấy phần vai lộ ra của cô, liền cởi áo khoác đưa cho cô. Tô San đúng là giờ rất cần một cái áo khoác, nên không từ chối, nói lời cảm ơn. Anh có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không? Cô mặc áo khoác của hắn vào, bao trùm toàn bộ thân hình nhỏ xinh của cô. Ờ, Tô San, sao váy của cô bị rách vậy? Tô San mím môi, bắt đắc sĩ nói. Lúc nãy chị Phạm Mộng đi qua, vô tình dẫm vào. Một bộ lễ phục cô có thể đền, nhưng việc này xảy ra chắc chắn đã kết thù giữa cô và Phạm Mộng. Nghe vậy, Triệu Đồng nhìn vào Phạm Mộng ở trong phòng với vẻ sâu xa. Phạm Mộng cũng chỉ dựa vào sofa lướt điện thoại, làm như không thấy gì. Ánh mắt tạ duyên tối lại, nhìn qua triệu đồng. Cậu ra ngoài, mua một bộ quần áo, trong vòng 10 phút phải quay lại đây. Triệu đồng sừng sốt, nhìn qua Tô san không nói gì, liền chạy đi vội vàng đi mua quần áo. Tô san cũng không định chối từ, cho dù giờ cô tìm được chị Lưu, cũng phải nói Tiểu Chu đi mua quần áo. Lại phiền anh rồi. Cô hơi xấu hổ, nhìn người đàn ông trước mặt. Trên khuôn mặt trắng nõn của cô hiện lên vẻ ngại ngùng. Tạ Duyên lơ đáng nhìn qua đôi môi đỏ hồng kia của cô, không khỏi nhẹ giọng nói. Vậy nên, khi nào cô mới mời tôi ăn cơm? Chương 23 Bữa tiệc mãn hán Không rõ tại sao Tạ Duyên lại cứ dối rắm vấn đề bữa cơm kia. Có điều Tô san cũng không tiếp tục thoái thác nữa, mà cười nhẹ. Ừm, uhm, vậy hôm nay anh có rảnh không? Phạm Mộng vừa ra tới cửa, đột nhiên nghe thấy, nhìn Tô San với ánh mắt nhạo báng. Cô biết thừa Tô San là kiểu bên trong thì như kỹ nữ, mà bên ngoài cứ giả bộ thanh cao. Giờ không phải là đã lộ bộ mặt thật ra rồi sao? Có. Phạm Mộng hơi dừng chân, khóe môi hơi mím lại, nhìn tạ duyên với ý không cam lòng, cuối cùng bước trên đôi giày cao gót 10 phân rời đi. Cô biết ngay là đàn ông giờ đều như vậy. Ngày thường thì giả bộ giữ mình trong sạch, giờ nhìn thấy phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, cuối cùng lại sát tới. Vương Trường nói, nhà hàng Thái Lan bên cạnh đồ ăn khá ngon, anh có muốn ăn không? Cô nhẹ giọng hỏi. Dứt lời, tạ duyên dừng lại một giây, bỗng nhiên nhìn cô thản nhiên nói. Có lẽ là không ngon bằng đồ cô nấu đâu. Không nghĩ tới hắn biết định người khác, Tô San khẽ cười một tiếng, mặt sáng lên. Uhm, vậy hôm nay tôi sẽ làm cho anh ăn một bữa tiệc mãn hán. Nghe vậy, tạ duyên hơi cong khóe môi, cũng không để ở trong lòng. Nhìn liếc qua Phạm Mộng rời đi, tổ sàn xoay người đi vào trong phòng nghỉ. váy này không chắc là có phải đền hay không, quan hệ của chị Lưu và phía bên nhà tài trợ, quan hệ cũng không tệ, có lẽ không tới mức ồn ào đòi bồi thường. Hơn nữa trong phòng nghỉ không có camera, cũng không quay được hình ảnh Phạm Mộng dẫm vào váy của cô. Có điều cho dù quay được thì sao, cho dù công khai ra bên ngoài cũng chỉ coi như là mâu thuẫn của nữ diễn viên. Phàn chân chính của Phạm Mộng cũng sẽ không thay đổi, mà tiềm lực của cô ấy cũng sẽ không giảm bớt. Một diễn viên có thể hủy hoại thanh danh hoàn toàn, trừ phi là ngoại tình, kết giao bừa bãi hoặc đụng vào mấy thứ không lành mạnh. Phạm Mộng không phải là người sạch sẽ, liên quan tới cô ta còn có một vài đạo diễn quan hệ rộng, còn có không ít nam nghệ sĩ. Tô San sẽ không rảnh đi rêu rao cô ta dẫm váy của mình. Như vậy cũng không có sức công phá gì lớn. Một là im lặng, còn nếu muốn gây động tĩnh thì phải kiểu một phát tất chúng. Hỏi mượn tạ duyên điện thoại gọi cho chị Lưu. Chị Lưu hiện giờ còn đang trò chuyện với một số người bên truyền thông. Còn nói lập tức sẽ qua đây. Triệu đồng rất nhanh đã quay trở lại, thở hồn hền, mồ hôi đầy đầu. Hắn mua một cái váy liền màu đỏ. Hắn nói do không biết mua kiểu dáng gì thì được. Nên quyết định mua mẫu mới nhất của cửa hàng. Bên cạnh khách sạn, đúng là có một cửa hàng quần áo đồ hiệu. Tô San vừa nhìn thấy nhãn hiệu đã biết được váy này trị giá là bao nhiêu, ít nhất cũng 5 vạn. Đến khi cô thay đồ xong, chị Lưu cũng vừa mới tới. Tô San lập tức hỏi điện thoại của mình, muốn chuyển khoản trả lại tiền váy cho triệu đồng. Cái này không phải là tiền của tôi đâu, là tiền của Duyên Ca, cô đưa lại cho anh ấy là được. Triệu đồng vội vàng xua tay ngăn cô đừng chuyển khoản. Tô San sừng sốt, nhìn Tạ Duyên ngồi kia, sau đó yên lặng chuyển khoản qua cho hắn. Hôm nay thật là làm phiền cậu, nếu không nhờ cậu chắc lát nữa Tô San cũng không để ra chụp ảnh chung với mọi người. Chị Lưu cười, nhìn về phía Tạ Duyên, vẻ mặt khách khí thân thiện. Tạ Duyên sắc mặt vẫn không đổi, chỉ là tiện tay thôi. Chị Lưu lại vô cùng khách khí, kéo Tô San qua. Hy vọng sau này sẽ có cơ hội hai người lại hợp tác với nhau, nếu như có một tiền mối tốt như vậy chỉ giáo, Tô San nhất định có thể học hỏi rất nhiều điều." Chị Lưu nói nói, Tô San cũng cười nói. "Đúng vậy, tại lão sư đúng là có rất nhiều thứ đáng để tôi phải học tập." "Duyên ca, mời qua bên này một chút." Lúc này, một nhân viên của ban tổ chức ở ngoài cửa vội vã gọi. Thấy vậy, chị Lưu cũng nhìn lại Tô San một lần từ trên xuống dưới. Thấy cái váy này cũng xem như tôn lên dáng người của Tô San, cũng tạm chấp nhận. Thấy tạ duyên ra trước, Tô San cũng lập tức nói tiểu chu tranh thủ về nhà cô trước, tới siêu thị mua một chút nguyên liệu nấu ăn, nếu không đợi lát nữa kết thúc họp báo, cô mới về thì không kịp đi mua. Cô chuẩn bị mời đám vương trừng ăn cơm, lát nữa còn phải gọi điện báo cho đồng nhạc, cô đường kia vẫn luôn quan lấy cô, nói muốn tới nhà cô ăn ké. Mà bữa giờ Tô San vẫn phải chạy sâu, không có thời gian. Lúc này trên sân khấu, mọi người đã đứng đầy. Nhân viên đoàn phim chế tác phía dưới là một hàng camera MC đang đứng điều phối, chỉnh lại vị trí của mọi người. Vị trí đứng của từng người rất quan trọng. Đứng gần đạo diễn sẽ là diễn viên chính. Những người địa vị lớn sẽ đứng phía trước. Chỗ đứng cũng tượng trưng thể hiện địa vị của diễn viên. Đừng nhìn vương trường có đông fan hâm mộ như vậy, còn phải đứng sau lý hách. Vị trí còn phải xem xét tổng quan nhiều yếu tố, cũng không phải chỉ cần có nhiều fan là được. Mọi người đứng trên sân khấu đi tới đi lui rất loạn, giày co gót của Tô San rất cao, khi lên sân khấu cũng phải vô cùng cẩn thận. Cho đến khi trên cánh tay bỗng có người đỡ lấy, cô cũng không thể quay đầu lại, chỉ có thể để người ta đỡ đi lên bậc thang. Tạ Diên, mau tới đây đi. Lý Hách bên kia đang hét to. Tô San tính ra phía sau đứng, nhưng Tạ Duyên vẫn đang kéo tay cô, trực tiếp đi qua phía gần đạo diễn. Lại đây, lại đây, cậu đẹp trai nhất để cậu đứng trước. Lý Hách giống như là nói giỡn, tránh ra tạo một chỗ trống. Những người khác nghe như vậy cũng cười lên tiếng. Đạo diễn đứng đó không nhúc nhích, mọi người đều vây quanh, nhìn thấy Tạ Duyên kéo Tô San lại đây, đôi mắt nhíu lại, cũng cười vẫy tay với Tô San. Tới đây, hai đại mỹ nữ các cô đứng bên cạnh tôi đi. Ý đạo diễn nói chính là Phạm Mộng, nhưng Phạm Mộng, mày lại nhảy dựng, mắt quét qua Tô San đứng đó. Chỉ thấy Tô San đã đổi một bộ váy liền dài đến đầu gối màu đỏ rực, khiến cô vô cùng nổi bật. Chân dài thẳng tắp. Phạm Mộng nhíu nhíu mi, cuối cùng nhịn không nói gì. Không ngờ là đạo diễn lại nói mình đứng cạnh ông ấy. Tô San cũng không từ chối, đành đi qua đứng bên trái đạo diễn. Phạm Mộng thì đứng bên phải. Tạ duyên, cậu đứng cạnh Tô San. Cùng đại mỹ nữ của chúng ta Đạo diễn nhìn tạ duyên với ánh mắt sâu xa Quay chụp nhiều bộ phim như vậy Đạo diễn đối với việc quan sát biến hóa cảm xúc của nhân vật Đã vô cùng nhuẩn nhuyễn Vậy mà hôm nay mới thấy được quan hệ của hai người này Có gì đó mở ám Tôi cũng không dám đứng sau tô san Tôi mà so với cô ấy liền giống như là cục than Lát nữa nhớ photoshop cho tôi trắng hơn một chút nha Lý Hách đứng hàng thứ hai Sau tô san Màu da của hắn so với Tô san đúng là một trời một vực. Những người khác nghe như vậy cũng cười ha ha, chỉ có sắc mặt của Phạm Mộng không thể tốt hơn được. Cô trong nghề nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị nghẹn khuất như thế, còn bị một nữ diễn viên hạng ba đoạt mất vị trí. Tô san cũng chỉ cười cười không nói gì, quay qua thì đã thấy Tạ Duyên vẫn đang nhìn cô. Ngạc nhiên chớp mắt, đưa cánh tay ra so với hắn. Chúng ta chênh lệnh ít nhất, Là phải 5 tầng màu Nhìn thấy hai người nói chuyện Đạo diễn nhìn với vẻ mặt hiểu rõ Sớm biết như vậy Hắn lúc đó phải yêu cầu đóng cảnh giường chiếu Tin rằng Tạ Duyên cũng sẽ không từ chối Đúng vậy Cô là trắng nhất Tạ Duyên cười nhẹ Rất nhanh vị trí đứng của mọi người đã được ổn định Nhà báo đứng phía dưới khán đài Thành một hàng hướng máy ảnh phía này Tô San vẫn luôn mỉm cười Cười như vậy gần 2 phút Mọi người mới chụp ảnh xong Mọi người lập tức giải tán Thực ra Vương Trừng đã gấp không chờ được Để Tô San mời cơm Cho đến khi nghe thấy là Tô San Sẽ tự mình xuống bếp Nói thẳng luôn là hôm nay hắn sẽ không ăn kiêng Giảm cân gì hết Tô San còn gọi cả Lý Hách Có điều giờ phóng viên thủ ở bên ngoài rất nhiều Mọi người đành ngồi trong xe chờ Vương Trừng Chị Lưu nghe nói các cô muốn liên hoan, Cũng không có nói gì Cũng không chờ Tô San về nữa Mà tự mình quay trở về công ty Lý Hách tự lái xe, Tô San ngồi trên xe tạ duyên, có điều người lái xe là triệu đồng, hình như cũng muốn ăn ké. Tô San còn gọi điện báo cho đồng nhạc, hiện đang học lớp diễn xuất, cô ấy nói lập tức qua liền, cũng may chỗ của đồng nhạc cách nhà cô không xa. Mở điện thoại ra, lướt lướt, Tô San phát hiện buổi họp báo phát sóng trực tiếp hôm nay đã lên hot search. Có điều hot search số 1 là tạ duyên, sau đó là vương trừng, số 3 là cô và phạm mộng. Bởi vì fan của cả hai lại bắt đầu tranh luận. Cư dân mạng A Mặt cương thi của Phạm Mộng đúng là không nhìn nổi, không thể cố gắng tập trung diễn xuất được sao, nhất định phải đi phẫu thuật thẩm mỹ làm gì. Không so thì không thấy, nhìn là thấy bị Tô San đứng bên cạnh, hạ gục trong nháy mắt. Cư dân mạng B Quyết định trở thành fan của Tô San, đúng là đẹp vô địch ấy. Cư dân mạng C Chỉ có mình tôi cảm thấy Tô San và Vương Trừng trông rất xứng đôi sao? Vương Trường và Tô San thật xứng đôi, cặp đôi này tôi rất thích. Cư dân mạng E lại được xem phim điện ảnh mới ra lò của Duyên ca, không biết khi nào mới tiếp tục nhìn thấy anh ấy đây. Cư dân mạng F, diễn viên hạng 3 lại dán tới để lăng xê, xin hãy buông tha Vương Trường nhà tôi có được không? Cư dân mạng G, diễn viên hạng 3 suốt ngày chỉ biết khoe mặt đẹp, đáng tiếc là diễn xuất của mộng mộng nhà tôi sẽ hạ gục cô trong nháy mắt. Tô San phát hiện ra, càng ngày càng có nhiều fan đứng ra bảo vệ cô. Trước kia phần lớn đều vào chửi mắng. Trải qua vài lần xuất hiện trên search, fan của cô vậy mà càng ngày càng nhiều. Giờ cũng không tới mức không có lực đánh trả. Có khả năng đây là cách trị lưu marketing. Vì dù sao người ta muốn lăng xe nhiều như vậy, chỉ cần được chú ý một chút. Không sợ không có fan. Có điều muốn duy trì fan trung thành, phải cần có một vài tác phẩm thật tốt mới được. Lướt qua bình luận, Tô San lúc này mới nhìn thấy xe của Vương Trừng ra tới. Triệu Đồng sau khi hỏi địa chỉ nhà cô, lập tức lái xe đi trước dẫn đường cho mấy xe kia. Có điều Tô San phát hiện, Tạ Duyên ngồi bên cạnh hình như hơi không vui. Anh mệt sao? Hay là để lần sau tôi mời anh ăn cơm, anh về khách sạn nghỉ ngơi trước đi." Tô San quay đầu qua nhìn hắn. Tạ Duyên vẫn ngồi bên cạnh cô không nhúc nhích, nhắm hai mắt, vẻ mặt không biến hóa gì. Giọng điệu cũng không mặn không nhạt. Tôi không mệt. Sứt lời, triệu đồng đang lái xe phía trước, thiếu chút nữa cười lên tiếng. Duyên ca nhà cậu ta chỉ là tâm mệt thôi, chứ là người không mệt. Vốn định là sẽ hưởng thụ thế giới hai người. Ai biết Tô san vậy mà, gọi thêm cả những người khác. Có thể không mệt hay sao? Nghe vậy, Tô san nhìn hắn đầy vẻ nghi ngờ. Sau đó lại tiếp tục lướt di động. Vừa nãy, cô có chuyển khoản tiền, nhưng mà Tạ Duyên không nhận lấy. Sao anh không nhận tiền? Cô nghiêm túc nói. Tạ Duyên vẫn nhắm mắt như cũ, giọng điệu nhẹ nhàng. Coi như là tiền cơm. Không được, bữa cơm này vốn dĩ là tôi phải mời. Nếu anh không nhận lại tiền, về sau tôi cũng sẽ không dám cùng anh ăn cơm đâu. Thấy cô nghiêm túc như vậy, Tạ Duyên bỗng mở mắt ra, nhìn vào mắt cô hiện đang phản chiếu hình ảnh của mình, hơi dụ mắt, giọng trầm trầm. Vậy cô để đó, lần sau lại mời tôi ăn cơm. Tô San quay đầu đi, cô cũng không nói gì nữa. Cho dù cô có chậm chạp cỡ nào thì cũng đã phát hiện ra đối phương hình như đối xử với cô tốt quá mức. Có điều cô vẫn luôn không thể tin tưởng việc phát triển quan hệ nam nữ với người trong giới. Trong xe lại lâm vào một mảng quỷ dị. Triệu đồng ngồi phía trước lái xe cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Hắn không rõ, duyên ca nhà mình đã biểu hiện rõ ràng như vậy. Vì sao Tô San vẫn thở ơ như vậy, khiến hắn đã gấp kháp đến sắp bốc hỏa Tạ Duyên nhìn qua cô, thấy cô dựa vào ghế, nhắm mắt lại. giần mặt hoàn mỹ trắng nõn, vẫn không nhúc nhích, yên tĩnh, tốt đẹp. Cả đoạn đường im lặng quỷ dị, xe cuối cùng cũng tới nơi. Tô San vừa lúc mở mắt ra, mở cửa xe đi xuống. Tất cả xe đều vòng qua bãi đỗ xe phía sau. Mọi người mang khẩu trang ra khỏi xe, cũng không lên tiếng trò chuyện. Cứ như vậy tới khi vào tới nhà cô. Cửa vừa mở ra, trong nhà hiện chỉ có tiểu chu đang bận rộn. Tô San thay giày ra, chưa kịp tẩy trang gì, liền qua chỗ tủ lạnh, cầm mấy bình nước uống đủ loại đưa cho bọn họ. Mọi người cứ tự nhiên, chỉ cần không hút thuốc là được rồi. Có thể ăn trái cây không? Vương Trừng dựa lưng vào ghế, còn cầm trong tay một bọc trái cây. Tô San ném cho hắn một ánh mắt tùy ý, sau đó liền quay lại bếp. Nói Tiểu Chu ra ngoài tiếp bọn họ. Có nhiều món cần sự chuẩn bị trước một thời gian dài, nên Tô san chỉ nói Tiểu Chu đi mua nguyên liệu làm mấy món đơn giản thôi. Tuy nhiên vẫn có mấy món gà vì gì đó. Mấy người trong phòng khách bật TV xem, mấy phim cầu huyết mà các bà các mẹ đều thích. Vương Trừng lấy điện thoại chụp ảnh ba người rồi đăng quy mô. Hề Tiểu Chu, Tô san nói cô mua cái gì vậy? Vương Trừng tò mò ghé đầu qua hỏi. Tiểu Chu đang xếp chén đĩa trên bàn, nhìn qua phía vương trừng ở phòng khách, trả lời thật. Gà, vịt, thịt, cá, còn có hơn 10 loại rau, nói chung là rất nhiều. Cô cũng rất hiếu kỳ, nhiều đồ ăn như vậy, không biết chị Tô nhà cô phải mất bao lâu mới làm xong. Ngay vậy, đang chơi trò chơi, Lý Hách cười ra tiếng. Tô San, tính là bữa tiệc mãn hán luôn nha, may là bên phía nhà sản xuất mời cơm tôi không đi đấy, nếu không tôi đã bỏ lỡ tay nghề của Tô San rồi. Lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên, tiểu chu lập tức đi ra mở cửa, chỉ thấy đồng nhạc thở hồn hển đi vào. Đến lúc cô ấy nhìn thấy mấy người ngồi ở trong phòng khách, liền trở nên khách sáo câu nệ chào bọn họ. Lý Hách và Vương Trừng đang chơi game, tạ duyên nhìn qua toàn bộ trung cư không lớn không nhỏ, rất ấm áp. Cuối cùng, có vẻ ngồi không yên, bỗng nhiên đứng lên, đi tới phía phòng bếp. Cửa phòng bếp hiện đang được đóng lại, không thấy rõ bên trong. Tạ Duyên chuẩn bị đẩy cửa ra đi vào, thì cửa đã bị người từ bên trong mở ra. Chợt nhìn thấy hắn đứng ở bên ngoài cửa, tô San sừng sốt. Trong phòng bếp toàn là khói dầu thôi, nếu anh mệt thì có thể vào căn phòng trong cùng bên kia nghỉ ngơi một chút. Nói xong, cô nói vọng ra phòng khách với Tiểu Chu. Tiểu Chu, em lấy giúp chị bình rượu trắng tới đây nhé. Có cần tôi giúp gì không? Tạ Duyên bình tĩnh chăm chú nhìn cô. Tô San chậm rãi khép cửa lại, chỉ còn một khe nhỏ, nhẹ giọng nói. Không cần đâu, chờ tôi hơn một tiếng là được rồi. Chương 24 Ăn no căng Cửa phòng bếp đóng lại, đồng thời ngăn cách mùi thơm của đồ ăn với phòng khách bên ngoài. Ờ, em cần vào phòng bếp đưa rượu trắng cho chị Tô. Tiểu Chu đỏ mặt. Jun Jun nhìn người đàn ông đang ngăn trước cánh cửa. Tạ Duyên xoay người, nhìn lướt qua cô ấy, rồi quay trở lại phòng khách. Thấy nam thần nhìn mình, Tiểu Chu kích động tới mức, suýt đánh rớt chai rượu trắng. Cuối cùng mạnh mẽ mở cửa phòng bếp, giống như là được bơm máu gà. Mười giây sau, Tiểu Chu đi ra với vẻ mặt khó tin. Chị Tô nhà mình là tốt nghiệp ở trường Tân Đông Phương sao? Mấy người trong phòng khách chơi trò chơi không biết bao nhiêu lâu, Thỉnh thoảng ngó vào phòng bếp, nhưng cửa đóng kín mít, không lộ ra động tĩnh gì. Còn đồng nhạc đang rất câu nệ ngồi trên ghế, trong tay cầm một quyển sổ rất xoắn xít, lâu lâu nhìn qua tạ duyên nhưng vẫn không nói lời nào. Mới vừa chơi trò chơi xong, Lý Hách móc ra một bao thuốc lá trong túi, lại nghĩ đến lời của Tô San lúc nãy, đành phải nhét bao thuốc trở lại. Nhìn thấy đồng nhạc vẫn đang ngồi đó ngại ngùng, xoắn suýt, lập tức nói lớn. Tạ Diên. Em gái nhà người ta đang muốn chụp hình chung với cậu, cậu phối hợp một tí đi. Đồng nhạc muốn khóc rồi, cô thực ra chỉ là muốn xin chữ ký thôi mà. Tạ Duyên hiện đang chat với ai đó, bỗng ngẩn đầu lên, nhìn qua đồng nhạc, mặt đang đỏ hồng, cuối cùng vẫn không nói gì. Còn đồng nhạc kích động tới mức, giọng nói run dày. Có được không ạ? Đương nhiên là có thể. Lý Hách còn tránh ra để làm lối đi cho đồng nhạc. Có lẽ do quá kích động, đồng nhạc mãi mới tìm được điện thoại trong túi sách. Mất thêm một lúc mới mở ra phần chụp ảnh. Tới đây, tới đây, để tôi chụp cho hai người. Lý hết nhiệt tình cầm lấy di động của đồng nhạc, còn nói. Tôi cũng không hiểu lắm kiểu tư duy của mấy cô thiếu nữ. Cái này gọi là gì ta? Phan trung thành đấy. Vương Trường đang chơi trò chơi, bỗng nhiên lên tiếng đáp. Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. tạ duyên, cậu cười lên một chút đi, đừng có cúi đầu như vậy. Em gái như người ta là fan trung thành của cậu mà Lý Hách có vẻ rất bất mãn Với việc Tạ Duyên nãy giờ vẫn cúi đầu Tạ Duyên rốt cục ngẩng đầu Nhìn qua phía đồng nhạc Hiện đang dơ tay chữ về, Đành phải hướng mắt Nhìn về phía Lý Hách chụp ảnh Di động tách tách mấy cái Lý Hách mới đem di động trả lại cho đồng nhạc Đồng nhạc lập tức nhận lấy Kích động xem ảnh vừa mới chụp Tiểu Chu Em lại đây giúp chị mang đồ ăn lên bàn đi Cho đến khi trong bếp, vọng ra tiếng của Tô Sàn, mọi người trong phòng khách lập tức kích động, Vương Trừng buông di động kêu la. Bụng tôi đói đến mức sắp dán vào lưng rồi. Thực ra Vương Trừng cũng là rất bắt đắc dĩ, nếu không phải tay nghề của Tô Sàn tốt như vậy, hắn đã sớm đi đánh tennis với Lý Hách. Chỉ là khi nhìn thấy Tiểu Chu từ trong phòng bếp mang ra từng đĩa đồ ăn, cả người Vương Trừng đều sững sờ, cả cuộc đời chưa khi nào khiếp sợ đến như vậy. Đến lúc Tô San tháo tạp dề, từ trong phòng bếp đi ra, liền thấy Vương Trừng đang đứng gần bàn ăn, Trừng mắt nhìn mấy món ăn trên bàn. Ăn thôi, mọi người muốn uống gì? Cô vừa nói, vừa đi qua mở tủ lạnh. Bàn ăn hình chữ nhật, 7 người ngồi vẫn đủ, trên bàn tổng cộng có 18 món. Ngay cả người luôn bình tĩnh trầm ổn như Lý Hách, cũng không nhịn được, cầm đũa chọc chọc vào một đĩa đồ ăn xanh biếc. Thực sự đây không phải là đạo cụ hả? Hắn còn lấy đũa, gắp lên một khối điểm tâm. Đớm cử động! Vương Trừng lập tức kinh hồ. Để tôi chụp một tấm ảnh trước đã. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Vương Trừng chắc chắn không thể tin được. Một bàn đồ ăn này đều là sự thật. Wow! Mấy món này làm y chang như mấy món ăn cung đình mà tổ đạo cụ làm một đoàn làm phim. Tổ sàn thực ra chỉ là đầu bếp tốt nghiệp ở trường Tân Phương Đông vậy không? Đồng nhạc vẻ mặt không thể tin, tầm mắt nhìn chằm chằm mấy món ăn trên bàn. Đồ ăn cung đình thực ra rất đa dạng, có món mang hương vị và phong khách miền Bắc, có món nấu theo miền Nam. Hôm nay mấy món tô san làm là kiểu của miền Nam, hơn nữa trong đó còn có chứa rất nhiều nguyên liệu đa dạng, bổ dưỡng. Trước đây, đầu bếp nổi tiếng ở Kinh Thành được đại phu nhân phủ thừa tướng mời tới dạy nấu ăn cho đích tỷ nhà cô, như vậy để sau này có thể túm lấy dạ dày của Hoàng thượng có lẽ do thấy thường ngày cô cũng ngoan ngoãn, đại phu nhân cho phép cô cùng học chung với đích tỷ. Đích tỷ của cô thì lại khinh thường xuống bếp ám mùi khói dầu, nhưng Tô San lại nghĩ rằng học được nhiều cũng sẽ có ích. Tiếc là tối nay thời gian không nhiều, nên cô chỉ làm mấy món ăn đơn giản. Mọi người nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không?" Tô San cười cười, cầm đồ uống đi tới bàn ăn, phát hiện chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Tạ Duyên. Liền đi qua ngồi vào đó Chụp hình xong Vương Trừng liền vội vã không kịp Cầm lấy đũa Chỉ vào món ăn trước mặt hỏi Cái này là món gì vậy? Tô San nhìn qua thản nhiên nói Nấm hương dưa chuột rán dầu Ở thời của cô Gọi là Tùng Hạc Duyên Điên Nói xong Cô cầm lấy bình nước chanh trên bàn Rót cho mình một ly Tiện thể nhìn qua Tạ Duyên ở bên cạnh Anh có muốn uống không? Tạ Duyên lắc đầu, trước mặt hắn chỉ có mỗi một ly nước lọc. À! Vương Trừng cắn một miếng, giật mình suýt đứng dậy. Tôi lần đầu tiên biết được là dưa leo còn có thể có vị như thế này đấy. Ngược lại Vương Trừng lại nhảy, triệu đồng bên kia và lý hách đã sớm động đũa. Là do món ăn vừa ngon vừa đẹp mắt, nhìn cũng không đành lòng hạ đũa. Tôi xa nà, chị nhất định phải truyền dạy tay nghề nấu ăn cho em đấy. Đồng nhạc mặc kệ giảm béo hay là ăn kiêng gì đó, cứ gấp đồ ăn liên tục. Tạ Duyên cũng gấp mấy miếng thịt cá ăn. Hắn trước đây cũng từng ăn mấy món kiểu cung đình xa xưa rồi. Nghe nói đồ bếp nấu ăn là hậu duệ của đầu bếp trong cung thời xưa. Mặc dù bề ngoài nhìn rất đẹp mắt, nhưng hương vị của nó so với mấy món ăn trên bàn này thật sự là kém xa. Còn món này là món gì chứ? Vương Trừng lại chỉ vào một chén đồ ăn rất đẹp mắt không đỡ ăn hỏi. Tô San nhìn qua, tự gắp một miếng rau xanh. Bún thịt ở nơi của cô gọi là Hổ Khấu Long Tàng. Tổ mẫu của cô đặc biệt rất thích ăn món ăn này, cho nên cô mới dành nhiều công sức học nấu ăn như vậy để lấy lòng tổ mẫu. Trời ạ, Tô San, tôi nghiêm túc đấy, cô có cần có bạn trai không? Vương Trừng nhìn một bàn đồ ăn lại tán thưởng. Trong hơn một giờ, Vậy mà có thể làm ra mấy món ăn chỉ có trong tưởng tượng. Mấy món đồ ăn ở nhà hàng năm sao gì đó cũng không đuổi theo kịp. Vương trường này không phải là cậu đang muốn giảm cân sao? Vậy mà cậu còn muốn làm bạn trai của Tô San. Về sau chắc fan của cậu gọi cậu là tiểu thịt mỡ luôn cho rồi. Lý Hách bên kia bàn vừa cắn một miếng thịt vịt vừa chế nhạo. Vương trường hư một tiếng không chấp Lý Hách. Món đồ ăn nào cũng khắp vài miếng. Ăn một nửa. Tô San lại đi vào bếp, mang ra hai đĩa điểm tâm nóng hổi. Đừng, cô đừng mang ra đây để lát nữa đóng gói cho tôi mang về đi. Vương Trừng la toán lên. Còn Triệu Đồng trừng mắt lớn nhìn Duyên Ca của cậu cứ gắp từng miếng, từng miếng thịt bỏ vào chén. Ngay cả Lý Hách cũng nhìn Tạ Duyên như nhìn người ngoài hành tinh. Phải biết rằng trước kia Tạ Duyên, dù chỉ là một chút xíu thịt, cũng không có động vào. Tô San thấy Tạ Duyên cũng ăn khá nhiều, lúc này mới thở phào. Cô rất sợ không hợp khẩu vị của Tạ Duyên. Lại gắp thêm một miếng rau xanh vào chén, không biết nghĩ tới điều gì, Tạ Duyên bỗng quay đầu qua, nhìn Tô San nãy giờ chỉ uống nước chanh. "Cô sao không ăn đi?" Tô San sững sốt, bỏ ly xuống cười cười nói, <cười> "Tôi không giống các anh, tôi không thể ăn quá nhiều." Nói đến đây, người nãy giờ đang ăn là Đồng Nhạc, lập tức buông đũa xuống. Không ăn nữa, không ăn nữa. Hôm nay ăn nhiều như vậy, thầy giáo của em sẽ mắng em. Đây là sự bi ai của nữ nghệ sĩ. Nhìn thấy tay chân cô mảnh khảnh như vậy, tạ duyên hơi nhíu mày, vẻ mặt cảm xúc phức tạp. Ăn một bữa cơm của tô san, tôi phải tập thể hình ba tiếng mới tiêu hao hết calo. Lý Hách cũng buông đũa xuống, lại uống một ngụm coca thật lớn. Chỉ có triệu đồng vẫn tiếp tục ăn, dù sao hắn không cần ăn kiêng hay tập thể hình gì cả. Muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu? Cuối cùng, một bàn đồ ăn như vậy cũng không có dư lại bao nhiêu. Tô San tính mang vứt bỏ hết đồ ăn thừa. Vương Trừng lại ngăn cản, nói là quá lãng phí. Nhất định bắt cô phải gói lại mấy món điểm tâm để hắn mang về. Do tối nay lát nữa còn có lịch hẹn, Vương Trừng cũng không ở lại lâu. Nghỉ ngơi tiêu thực một chút, liền cùng Lý Hách ra về. Nói là muốn đi tập thể hình, lúc đi vẫn cầm theo hộp điểm tâm. Đến lúc Tô San và Đồng Nhạc cùng nhau rửa chén xong từ phòng bếp đi ra, chỉ còn nhìn thấy triệu đồng đang nằm trên sofa không nhúc nhích, bụng còn thấy được là hơi nhô lên. Chỉ có Tạ Duyên vẫn ngồi cầm máy tính bảng lướt lướt. Đồng Nhạc giờ cũng phải quay trở về trường học, Tô San cũng không tiện thúc giục Tạ Duyên rời đi, chỉ có thể đi tẩy trang và thay đồ, rồi pha trà mang qua. Hai người có muốn xem phim để tiêu thực chút không? Vừa nói vừa mang hai tách trà ra. Tôi giờ đã là phế nhân rồi, đi về trước đây. Triệu đồng rất thức thời ôm bụng đứng dậy, chuẩn bị đi về. Nói xong, Tô San tay cầm hai tách trà đang ngơ ngác nhìn Tạ Duyên. Thấy Tạ Duyên cũng không có tính toán rời đi, đánh đưa một tách trà cho hắn. Tiểu Chu cũng đi về, cả căn hộ chỉ còn có hai người. Tạ Duyên tắt máy tính bảng, nhận lấy tách trà của cô đưa, uống một ngụm. Trà xuân long tĩnh. Đúng vậy. Tô san cười cười, ngồi ở một đầu khác của sofa. Có khả năng là do ảnh hưởng của kiếp trước, cô rất thích thu thập các loại trà, nhưng cũng không thường uống lắm. Có điều xem ra Tạ Duyên là người thường xuyên uống trà. Nhìn dáng vẻ, hẳn là đã nghiên cứu rất nhiều về trà đạo. Tôi cũng đi đây. hắn đứng dậy, cầm lấy áo khoác vắt trên sofa. Không ngờ Tạ Duyên đột nhiên ra về như vậy. Tô San cũng lập tức đứng lên. Để tôi tiện anh. Không cần đâu. Hắn cầm áo khoác và di động đi ra phía cửa. Tô San đi theo sau, khách khí cởi nói. Đồ ăn không hợp khẩu vị, mong anh thông cảm. Hắn đặt tay lên chốt cửa, dừng lại. Xoay người, cúi đầu nhìn cô nghiêm túc nói. Sao cô biết là không hợp khẩu vị của tôi? Bốn mắt nhìn nhau, lại kiểu ánh mắt này nữa. Tô Sàn quay đầu đi tranh ánh mắt của hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, có một tia khác thường. Nếu anh thích thì tốt rồi. Cô hiện giờ đã thay một bộ quần áo ở nhà màu hồng nhạt, ống tay áo thùng thình, nhìn là biết cánh tay của cô mảnh khảnh tới mức nào. Vậy mà còn muốn giảm cân. Ánh mắt của hắn lại chuyển tới khuôn mặt nhỏ đề mộc của cô. Nãy giờ vẫn nghiêng qua một bên, không dám nhìn thẳng hắn. Tạ Duyên tiến gần cô một bước, ghé đầu vào hỏi Vậy cô có thích không? Hắn dựa vào quá gần, Tô San hơi kinh sợ Theo bản năng lui ra phía sau hai bước Mắt chuyển qua hết bên này tới bên kia né tránh Đồ ăn do bản thân tôi làm, cho dù dở thế nào thì tôi cũng rất thích Vậy sao? Khóe môi của hắn hơi mím lại, giọng nói trầm thấp Vậy nếu tôi thực thích đồ ăn của cô, thì phải làm sao đây?